Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 447 Giết không tha ở Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz khu vực này Chỉ có bọn họ Hắc Kỳ quân Giết người khác Vẫn không có người khác dám như thế Tìm bọn họ để gây sự đây Đương nhiên Thần Tôn Sơn ngoại trừ Chạy không được Toàn bộ khu vực đều bị chúng ta cho phong tỏa Mấy người này chạy không ra được Chuyện ra tin tức Thông báo những người khác đi Người đội trưởng kia lạnh lẽo nói rằng Nhất thời Tin tức chuyện phát ra ngoài Ở mảnh này các nơi hắc kỳ quân đều là thu được tin tức Có bốn người chạy vào chàng Hồ đổ Làm sao làm Mau mau tìm tới mấy người kia Trực tiếp chém giết, Không thể để cho bọn họ tùy tiện sông loạn Có Hắc Kỳ quân ca tầng lạnh lùng mở miệng nói Rơi xuống chu diệt lệnh Nhất thời Ở trước kia đinh nhạc khu vực này Hắc Kỳ phỉ mỗi một người đều là đằng đằng sát khí chuyển động Trung quanh cha xếp Tìm kiếm đinh nhạc mấy người bóng người Lão đại chúng ta vừa nãy giết những người kia thật sống không phải người bình thường Mỗi người thần thông đều không kém a U Ma trầm mặt nói với Đinh Nhạc, trong mắt có chút vẻ ưu lo. Giờ khắc này bốn người bọn họ đều là biến mất thân hình, cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Ta biết, Đinh Nhạc nói rằng, lông mày hơi nhếu trong lòng suy nghĩ. Vừa nãy những người kia mỗi người đều là tu sĩ rất mạnh mẽ. Kỷ luật nghiêm minh, như là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống như. Tô vi thấp nhất đều là hốn nguyên cảnh sơ kỳ Ra tay tàn nhẫn Nếu như chỉ là cướp một ít tài vụ Đinh nhạc khả năng cũng là trực tiếp dùng tiền miễn tay sao trúc qua đường phí là có thể Nhưng để đinh nhạc không nghĩ tới chính là những người này dĩ nhiên để hắn bó tay chịu chói Nói là khu vực này đã bị phong tỏa Bó tay chịu trói Sau khi tự có người sẽ đưa bọn họ tiến vào thần Tôn Sơn Địa Vực. Đùa gì thế? Đinh Nhạc đương nhiên sẽ không đem tính mạng của chính mình giao cho trên tay của người khác. Một lời không hợp. Đánh lên. Nhưng đối mặt Đinh Nhạc bốn người. Cái kia lão tam các loại mười mấy người nhưng là căn bản không có sức hoàn thủ. Không cần thiết chốt lát. Chính là rồn rập vấn lạc. Giết người tự nhiên không thể dễ dàng Đinh nhạc cũng có thể cảm nhận được khu vực này dị thường bầu không khí rất hồi hộp từng đảo, từng đảo thần niệm đều là điên cuồng đảo hoa nhất lên mãnh liệt ba động Dừng lại Đinh nhạc thấp giọng một lời Bốn người lập tức dừng bước Khí tức thu lại tùy theo đinh nhạc vung tay lên Một đảo oanh oanh tiên quang hơi lói lên Bao phủ lại bốn người Bốn người chính là biến mất ở tại chỗ. Loạt soạt. Lần lượt từng bóng người tử đinh nhạc mấy người trước người cách đó không xa xẹp qua. Khí tức khuấy đồng. Đều là thân xuyên chiến y màu đen. Ánh mắt như điện. Nhìn quét bốn phía. Không tìm được. Rất nhanh tin tức hội tụ ở khu vực này đã không có tìm được bốn người kia tung tích. Đúng là có chút thủ đoạn. Có hắc y quân thống lính cười gần Cũng đối với bên cạnh một người nói rằng Ngày mai cầm pháp bảo của ngươi đi đem hắn bước ra đến Không đến bao lâu Một bóng người chính là hạ xuống ở khu vực này Mang theo kiêu ngạo Trong tay nâng một mặt bảo kính Hào quang rực rỡ Nhất thời Một mảnh kinh thiên thần quang quét ngang mà ra Trong trước mắt Chính là bao trùm một một khu vực lớn Không được Cách đó không xa đinh nhạc ánh mắt co rụt lại. án kêu không tốt. Lại nhìn bóng người kia trong tay pháp bảo xoay một cái. Thần quang liền muốn rơi vào hắn sở tại khu vực sau. Đinh nhạc ánh mắt không khỏi vì đó một lệ. Oanh, đinh nhạc thân hình loáng một cái. Hiện ra hình đến. Hắn giống như là một tia chớp. Mang theo một trận nổ vang vang lớn. Trong trước mắt chính là đến bóng người kia trước người Dơ tay một trường hạ xuống Muốn tiêu diệt đối phương Ha ha ha Đã sớm chờ người đã lâu rồi Thực sự là gan lớn Dám giết ta hắc kỳ quân người Lập tức chu việt Nhưng không chờ đinh nhạt đắc thủ Phù cẩn Lần lượt từng bóng người hiện ra Mỗi người đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi Một người trong đó hét lớn một tiếng Trong tay Pháp bảo chính là đánh tới Đồng thời Cái này cầm Pháp bảo đem Đinh Nhạc bước xa bóng người cũng là cười lạnh Thân hình rút lui Chuẩn bị rời đi Cũng có mấy người liền vội vàng tiến lên bảo vệ đối phương Đinh Nhạc xoay chuyển ánh mắt Ánh mắt ngưng lại Đột nhiên Trên người hắn quang mang liền động Ba bóng người từ trong cơ thể hắn phân ra Mỗi một người đều là khí tức cường đại Trong tay cầm linh bảo Ánh mắt như điện nhằm phía người chung quanh Nhất thời Tiên quang như đao Quét ngang mà ra Ẩm Ẩm một trận liên tiếp vang lên vang lên Cũng mang theo từng tia một sợ hãi in mặt đi kêu thảm thiết Trong trước mắt chu vi vì là không còn một mống Đại diện cho mười mấy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ đã là toàn bộ ngã xuống Làm sao có khả năng Vị kia cầm trong tay pháp bảo bóng người kinh hãi đến biến sắc Thất thanh kêu lên Đồng thời Hắn cũng lộ ra mặt dung Là một cái sắc mặt có chút tái nhược thiếu niên Tu vi bất quá hốn nguyên cảnh sơ kỳ thôi Đồng giảng bên cạnh hắn mấy người cũng là vì thế lạnh cả tim án kêu không tốt Đi mau Một người trong đó vội vã hô đồng thời cầm lấy thiếu niên kia liền muốn bỏ chạy Còn muốn đi Đinh nhạc hừ lạnh Thân hình ló lên Trong nháy mắt đến trước mặt đối phương Sơ tay vỗ một cái Phịt một tiếng Đem cái kia nhân cánh tay đều là đập nổ tung Thân thể nước thành bốn mảnh bay ngược mà ra. Còn lại thiếu niên kia bị sợ hãi đến thất kinh. Vội vã rút lui Trong tay một kiện kiện pháp bảo đánh tới. Đồng thời trong miệng kêu sợ hãi. Phụ thân ta chính là Hắc Kỳ quân thống lính. Ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thống lính chính là con trai của tạo hóa cảnh ta cũng giết không tha. Đinh Nhạc cười gần, tiện tay vung lên, tiên quang xẹt qua. Một cách đầu lâu chính là mang theo nồng đậm không cam lòng bay lên. Tiện tay thu rồi một thoáng chiến lợi phẩm. Đinh Nhạc không dám trì hoãn, vội vã thu rồi tam đại hóa thân. Mang theo ưu án ba hung bỏ chạy. Đinh Nhạc đang ẩm nút tung tích phương diện cũng không thế nào ở hành. nghiên cứu không tin... Tầm thường phương diện cũng tạm được Nếu như đối mặt chuyên môn phá giải ẩm tích phương diện thần thông hoặc là pháp bảo hắn khả năng sẽ không chỗ che thân Vì lẽ đó, đang nhìn đến đối phương có chuyên môn pháp bảo đến tìm kiếm hắn thì Đinh Nhạc chỉ có thể lựa chọn ra tay rồi Lấy thế lôi Đỉnh tam đại hóa thân cùng ra tay Mới có thể cấp tốt xếp chết nhiều như vậy hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ Cũng may mà không có hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ xuất hiện Không phải vậy chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng Bất quá xếp một vị cái gọi là thống lính chi tử Đinh nhạc cũng trong lòng biết mặt sau sẽ không có đơn giản như vậy Chỉ có thể mau chóng tiến vào thần tôn sơn địa vực Mới có thể thoát khỏi những người này Mà vụ án ba hung thì trong lòng càng thêm giật mình, tam đại mạnh mẽ hóa thân. Cái này có chút vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Còn muốn đi, giết. Không đến bao lâu, liền có cường giả đuổi theo. Hốn nguyên cảnh đỉnh cao cường giả có tới 10 người. Đều là khắc kỳ quân đội trưởng cấp bậc cường giả Những người này khí tức cường đại. Liên thủ lại trực tiếp bức gia đinh nhạ Đằng đằng sát khí quát lên Oanh Trong nháy mắt Cuồn cuộn một mảnh thần thông hạ xuống Đinh nhạc biến sắc Trong tay bảo kiếm trở tay chính là một chém Xé tan một tiếng Trực tiếp xé ra mảnh này thần thông Trực tiếp bò chạy Nhưng cho dù như vậy Đinh nhạc cũng là trong miệng không khỏi chảy máu Bị thương không nhẹ Nhưng mười vị hốn nguyên cảnh đỉnh cao tu sĩ trong đó cũng có độn quan cấp tốt người Căn bản không có cho Đinh Nhạc thoát khỏi mấy người cơ hội Hơn nữa, ở bốn phương tám hướng Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đều là bay tới Muốn chẳng xếp Đinh Nhạc Bên trái có mảnh đại lục Nhưng lúc này U Ma đột nhiên kêu to một tiếng nhắc nhở Đinh Nhạc